Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Biến Thần của tác giả Higashino Keiko, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, chuyện giấc cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy donate điểm hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Đã là Chủ nhật, nhưng khuôn viên đại học vẫn có người qua lại Ai nấy bước đi vội vã, vẫn mặc blue trắng trong khi trời nóng bức này. Khuôn mặt như thể không hề bận tâm đến thời tiết oi ả. Mọi người đều có lý do quan trọng để tới trường vào chủ nhật, giống như tôi. Tôi lên phòng nghiên cứu. Tài tới cười ra đón. Tới ngẩn người khi bắt gặp vè mặt đó. Hôm xuất viện, tôi đã có cảm giác rằng khuôn mặt cô phát ra ánh sáng. Sau mười mấy ngày, ánh sáng ấy dường như còn dạng rỡ thềm. Tâm trạng quay lại làm việc thế nào?" Tà Chỉ Bà Na thân mặt hỏi. Tạm thời không muốn cô bất an, tôi lấp lừng đáp, "Cũng bình thường." Dù vậy, hẳn cách nói chuyện của tôi không tự nhiên, nên cô lộ về nghi ngờ. Tà Chỉ Bà Nà dẫn tôi sang một phòng khác, Hoa Cao đã chờ sẵn ở đó. Sau khi chào hỏi đúng phép tắc, anh ta lập tức bắt đầu kiểm tra tâm lý và bài kiểm tra trí tuệ. Tà Chỉ Bà Nà ở bên ghi chép, Hoa Cao giữ vẻ mặt thản nhiệt Có lẽ đó là tác phong của những người làm thí nghiệm Cứ nghĩ đến việc họ thuần túy coi tôi như một nguyên liệu thí nghiệm Tôi đã thấy khó chịu Cứ là bị lặp lại những trang nghiệm thế này thì nhìn ra được tính cách người ta à Tôi đặt câu hỏi giữa lúc làm kiểm tra qua cao hơi thay đổi sắc mặt Nhưng màu trống điều chỉnh lại và trả lời Đúng vậy Anh có thể cho tôi xem kết quả được không Xem kết quả Anh trợ lý liếc mắt nhìn Tachibana Sao Câu lại hỏi thế Vì tôi muốn biết Tôi muốn biết rõ hiện tại mình là người thế nào Tôi cũng muốn xem tất cả những dữ liệu Về mình trước đây nữa Nếu được Hòa cao đánh mắt và Tachibana đi ra khỏi phòng Chắc để báo với tiến sĩ Dogan Đúng như dự đoán Tôi tin viên đá mình ném đi Đã làm lay động mặt hồ Tôi sẽ suy nghĩ từ giờ đến lần kiểm tra tiếp theo Trợ lý Hòa cao nói Và lại tiếp tục làm bài chắc nghiệp Làm hết các chắc nghiệp Hòa cao bảo tôi sang phòng Dogan Khi tôi tới nơi Tạchipana đang nói chuyện với tiến sĩ Thầy tôi cô rời đi Cậu có chuyện gì phiền muộn à Tiến sĩ Đô Cân trò sofa cho tôi Bản thân ông cũng ngồi xuống phía đối diện Giọng ông thoải mái Nhưng tôi lại cảm thấy chứa đựng thầm ý Không hiểu có phải tại tôi suy diễn không Nói là nghi ngờ thì đúng hơn là phiền muộn Ừ, nghi ngờ gì thế Tác dụng phụ Tôi nói thẳng Phẫu thuật gây ghép não không có tác dụng phụ chứ Thác dụng phụ à? Đô cần lặp lại như thế nghiền ngẫm ý nghĩa của từ này. Cũng tùy trường hợp, điều kiện khác nhau thì kết quả cũng khác nhau. Trường hợp của tôi thì sao? Có khả năng xuất hiện tác dụng phụ không? Trường hợp của cậu, đô cần chậm rãi liếm mồi. Trông như thể đang thận trọng lựa chọn từ ngữ. Chúng tôi dự đoán rằng không có tác dụng phụ. Tôi từng nói với cậu rồi. Mức độ phù hợp trong các tế bào thần kinh não của người hiến và cậu là hoàn hảo. Chắc chắn không có cảm giác rối loạn thể chất Dường như tiếp nhận bộ phận máy móc chính hãng ấy Cậu không bị đau đầu Hay trải qua triệu chứng ảo giác đấy chứ Đúng là tôi không có cảm giác rối loạn thể chất Nhưng có gì đó khác lắm Cái gì khác chứ Bản thân thôi Tính cách, sở thích, cách nghĩ cũng khác Tôi thuật lại vô số sự việc xảy ra trong tuần vừa rồi Chủ yếu là những điểm khác biệt khi đi làm Rồi khi hẹn hò với Megumi Nhưng có hai điều tôi đã xấu nhẹp. Một là cảm xúc của tôi với Megumi. Và hai là ý định giết usui sui Tiến sĩ Dogan nhòi người tới trước. Và chăm chú nhìn vào mắt tôi. Hẳn là do tách biệt lâu ngày với bên ngoài thôi. Không chỉ mình cậu. Rất nhiều người kết thúc chuỗi ngày nằm viện trở lại xã hội. Đã nhìn thế giới bằng nhãn quan khác trước. Không có gì lạ cả đâu. Tôi lắc đầu. Không phải. Kể từ lúc xuất viện chưa một lần nào tôi cầm bút vẽ. À không... Tôi đã cầm bút vẽ rồi nhưng chẳng vẽ được gì cả Hoàn toàn không có cảm hứng sáng tác Ông đã xem cuốn phát họa của tôi rồi đúng không? Nhất định ông cũng nhận ra sự thay đổi trong nét vẽ Con người tôi đã thay đổi từ khi còn nằm viện kìa Ngày nhắc đến mấy bức tranh Ông tiến sĩ lộ về trầm từ Xem chừng định đưa ra lời giải thích hợp lý Hoặc chỉ ít là tích cực Tôi tiếp tục Ông không nghĩ phần cái ghép đang ảnh hưởng sao Tiến sĩ Đô Cần trận mắt như thế bất ngờ Ông nhớ mày Cậu bảo suy cơ, não của người hiến, tiến sĩ không nghĩ thứ đó đang ảnh hưởng đến não của tôi sao? Sao cậu lại nghĩ thế? Cả đêm hôm qua tôi đã nghiền ngẫm về việc cấy ghép não. Một phần não của tôi bị bắn hỏng và được ghép bù bằng não của người khác, tức là của người hiến, đúng không? Ông tiến sĩ im lặng gật đầu, thứ đó chiếm bao nhiêu phần trong cơ thể tôi? Tôi không biết, giả sử là 10% thì tạm coi như tôi vẫn tiếp tục nắm giữ trái tim mình như từ trước đến nay. Nhưng nếu tỷ lệ này tăng lên 20% thì sao Trái tim tôi vẫn không thay đổi chứ Rồi 30% thì sao Trong trường hợp bộ não ban đầu của tôi còn 1% Và não người hiến chiếm tới 99% Thì có thể nói trái tim sống nhờ bộ não ấy là của tôi được nữa không Chắc chắn là không đâu Tuy không thể nói rằng tỷ lệ này tương đương với trọng lượng cấy ghép Nhưng tôi nghĩ rằng sẽ có thay đổi tương ứng đấy Đó là suy nghĩ của tôi sau khi đã bình tĩnh phân tích lời Megumi vô tình nói ra trước đây Suy nghĩ đó sai về bản chất Tiến sĩ Đô cần nói Đầu tiên Phẫu thuật não không phải theo kiểu vá lớp bức tường bê tông bị thùng như thế Không phải bạ cái gì cũng cấy ghép được Mà dựa trên điều kiện Là phần đem ghép phải nguyên vẹn tương ứng Thứ hai Tim không phải như tế bào não Nó sống là nhờ sự kết nối giữa các tín hiệu điện tịp Bởi thế nói một cách rốt ráo Cho dù não cậu hoàn toàn là của người khác đi chăng nữa Nhưng chương trình tín hiệu điện tim của cậu Thì là của cậu Có thể nói trái tim đó là tim của cậu. Có thể lập trình trái tim của một người bằng bộ não của một người khác không? Dù hơi lạc đề nhưng ngạc nhiên quá nên tôi vẫn hỏi. Không thể. Với trình độ y khoa hiện thời, nhưng với cái ghép não thì khác. Chỉ là thay phần não trao đổi tín hiệu bị hỏng bằng phần não của người khác để khôi phục chương trình tín hiệu ban đầu mà thôi. Chương trình đó bao gồm cả chức năng của tim nữa. Nhưng phần não được cây ghép không nhất thiết sẽ hoạt động giống phần não ban đầu mà. Tôi cảm thấy khác mới là lẽ đương nhiên đấy có lẽ sẽ không giống tiến sĩ thừa nhận dòng sự khác biệt này không phải sự thay đổi chương trình ít tôi là trong phạm vi gây ghép nhé có thể sẽ thay đổi nho nhỏ nhưng không đến mức thấy rõ được đâu bằng chứng là gì chứ là cảm giác về cân bằng não người có cảm giác cân bằng đáng ngạc nhiên tôi nghĩ cậu cũng biết bộ não có hai phần trái phải lần lượt vận hành những chương trình nhận thức khác nhau Thực tế người ta biết có phát sinh những nhận thức khác biệt trong trường hợp phẫu thuật não phân lì Nhưng khi hai phần não trái và phải được kết nối bằng thể chai Nhận thức có thể hòa là một Vì chương trình của hai người đã kết hợp với nhau nhuẩn nhuyễn Như vậy những thay đổi nhỏ trong từng bán cầu não đã bị triệt tiêu Thay đổi như thế mà nhỏ Giới hạn khả năng cây ghép không lớn đến mức đó chứ? Trong điều kiện kỹ thuật hiện tại thì như thế Về điểm này chắc ngày sau cũng không có tiến triển nào rõ rệt cả Không phải tôi không hiểu lời giải thích Của tiến sĩ Đô Cần Nhưng vẫn thấy thắc mắc trong lòng Ông nói cố nhìn có lý Nhưng thực sự là tôi thấy mình có thay đổi mà Đó không phải là sự thay đổi do môi trường Cũng không phải do tôi tưởng tượng ra Tôi thử tiếp cận vấn đề từ hướng khác Khoan bàn đến ảnh hưởng của phần cấy rét Trong quá khứ đã có trường hợp nào Tai nạn hoặc phẫu thuật não Gây ảnh hưởng đến tinh thần của người bệnh chưa Tiến sĩ Đô Cần khoanh tay Liếc nhìn trần nhà Việc đó thì có Ví dụ tốt nhất là phẫu thuật thủy não à, Mà bảo là ví dụ tệ nhất Có lẽ lại thích hợp hơn Nói chính xác đó là cả phẫu thuật cắt bò chất trắng trước chán Thủ thuật rất đơn giản Người ta đụng một lỗ nhỏ bên đầu Cắt bò sợi thần kinh Thủ thuật này được áp dụng cho những bệnh nhân ung thư Giai đoạn cuối vì bị đau nặng Có hành vi bất thường Hay những bệnh nhân tâm thần phân liệt Sau phẫu thuật Trạng thái thần kinh được cải thiện Không còn nhạy cảm với đau đớn nữa nhưng mặt trái của nó là bệnh nhân trở nên tiêu cực, giao tiếp khó khăn hoặc hưng phấn quá đáng. Bây giờ người ta không tiến hành phẫu thuật kiểu này nữa, có thể nói đó là sự thất bại do thiếu hiểu biết. Ngoài ra cũng có trường hợp không phẫu thuật, nhưng nhận cách thay đổi do tổn thương sau tai nạn. Chuyện là có một người đàn ông rất cần cù điềm đạp, nhưng gặp vụ nổ mà mất Thùy não, từ đó trở nên bốc đồng nóng này tự tì. Không có gì bảo đảm rằng sự thay đổi này không xảy ra với tôi đúng không? Không có gì bảo đảm cả Nhưng tôi nghĩ sẽ không xảy ra đâu Ông tiến sĩ ướn ngực Các ví dụ vừa dẫn đều là do trạng thái não ban đầu đã biến đổi Còn não của cậu vẫn nguyên vẹn hình hài mà Tôi có thể tự tin nói rằng Trên đời này có ít nhất 50.000 người Không sở hữu được bộ não hoàn chỉnh như cậu đâu Nhưng họ vẫn tin rằng mình rất bình thường đấy Nhưng nó tôi đã bị đồng dao kéo Chẳng phải vẫn có khả năng biến đổi Dù là nhỏ nhất sao Tôi hỏi Gương mặt ông tiến sĩ có phần cổ sở Từ tư cách của một nhà khoa học Tôi không thể nói khả năng bằng không Nhưng nó gần như bằng không Không thể giải thích sự thay đổi Của trái tim tôi gần đây sao Không thể, dù vậy bằng nãy cậu nói rất hay Thay đổi môi trường Đúng, chính nó Dù không phẫu thuật não đi chăng nữa Nó cũng sẽ xuất hiện như sự soi sáng của ông trời Đô gần nói đến đây Thì điện thoại trên bàn réo phạm Ông nhấc máy, chuyên cho đôi ba câu Rồi quay sang tôi Tôi có thể ra ngoài khoảng 5 phút được không Vâng Mời tiến sĩ, tôi đáp lại Sau khi ông tiến sĩ ra ngoài Tôi nghiền ngẫm lại câu chuyện bàn nãy Và mang máng cảm thấy có điều dối trá Điều kỳ lạ là Dù đối tượng thí nghiệm là tôi Đến giải bày những thông tin quan trọng Nhưng ông ấy lại không tỏ ra lưu tầm Tôi đến gần bàn Đô Gần Giá sách xếp đầy những cuốn sách chuyên ngành Và các tập tài liệu Xong có vẻ như mở xem cũng chẳng tìm hiểu được gì Ánh mắt tôi bất thần dừng ở một tập tài liệu Mỏng, trông quen quen Tôi kéo nó ra khỏi giá sách và ra Đúng như tôi nghĩ Đó là ghi chép về người hiến não cho tôi Tôi vẫn còn ấn tượng về cái tên Seikiya Tokyo này Tôi nhặt một tờ giấy nháp Trong thùng xác Chép các thông tin của cậu ta vào đó Đặc biệt là địa chỉ và số điện thoại Cậu không nên điều tra Về người chủ cũ của bộ não Đây là mệnh lệnh của tiến sĩ Dô Cần Nhưng với tình hình này tôi không thể bình chân như vậy được Tiến sĩ quay lại Đúng 5 phút Tôi đã trở về chỗ ngồi Hòa Cao đã phân tích kết quả bài kiểm tra Kết luận là hoàn toàn bình thường Cậu không phải lo lắng gì hết Cậu vẫn là cậu trước đây Chồng tiến sĩ không đặc biệt hài lòng hay đáp ý Ông chỉ gật đầu như thế kết quả này nằm trong dự đoán Tôi có thể xem kết quả được không Tôi hỏi Ông tiến sĩ cong mày Chúng tôi không đáng tin à Tôi chỉ muốn tận mắt xác nhận vì lo lắng thôi Không cần đâu Dù có xem cậu cũng không hiểu được Vì nó chỉ là sự sắp xếp các số liệu vô vị thôi Nhưng không phải tôi không hiểu cảm giác của cậu Lúc nào đó sẽ điều chỉnh nó Thành biểu đồ cho cậu sẽ hiểu Nhờ tiến sĩ Tôi hơi cúi đầu rồi ngước lên Trong thoáng chốc tôi nhận ra tiến sĩ Đô Gần Đang tránh né mình Ghi chép của Đô Gần 5 Chủ nhật ngày mùng 1 tháng 7 Phải tôn trọng kết quả kiểm tra Đó là thái độ của người làm khoa học Nhìn từ tất cả góc độ Tính cách của Naruse Junichi Đều tỏ ra có thay đổi Chúng tôi đang xây dựng lý thuyết để giải thích cho sự thay đổi này. So với thời gian đầu thì kết quả trắc nghiệm tâm lý và tính cách đang khác đi nhiều. Việc cậu ấy nhận ra tình trạng của mình là đương nhiên. Vấn đề là mai sau sẽ ra sao? Lý thuyết của chúng tôi còn chưa hoàn thiện. Đa phần phải phát triển dựa vào phân tích của máy tính. Chưa thể dự đoán được gì. Naruse Junichi đang biến đổi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lachuncoc.com Các bạn hãy đồ nết tiêu gộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Trường thứ 8 Lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi trước không vẽ, nhưng không phải vì muốn vẽ, mà vì nghĩ việc đó có thể khiến mình quay trở về như cũ. Tôi đang rất đau khổ, trước đây vẽ vời từng vui đến thế, vậy mà bây giờ chỉ thấy bất sức. Nhận thức được điều này tôi đau khổ. Một nỗi đau khổ khác lại hình thành Tôi vẽ cảnh hoàng hôn tàn lụi trong khung cửa sổ bằng thép và chiếc bàn ngộn ngang đồ vật kê bên cửa sổ. Tôi không có hứng thú gì với đề tài như vậy. Chỉ là chẳng còn đối tượng nào để tôi vẽ. Vẽ cái gì cũng được. Quan trọng là cầm bút thôi. Sang tuần mới đã được 4 ngày. Nhìn bề ngoài tất cả vẫn như thường. Ở chỗ làm cũng bình yên. Có lẽ vì mọi người đều né tránh tôi mà chính tôi cũng hạn chế tiếp xúc với bọn họ. Mấy ngày gần đây thần kinh của tôi trở nên nhạy cảm Thấy đến từng lời nói hành động của người khác Trông người ta làm biếng nhắc ủy nhòi Hay nghe người ta nói chuyện tầm phào vô thích sự Tôi lại lộn ruột Rất muốn vung cờ lê hay búa nện vào mặt họ Tại sao tôi lại bận tâm tới khuyết điểm Của người khác đến thế Điều đáng sợ là suy nghĩ này Có khả năng trở thành sự thật Cơn bốc đồng như khi định giết Usui Yukio Khi nào sẽ xảy ra nữa đây Trình tôi cũng không biết Mấy hôm trước trên đường Từ chỗ tiến sĩ Dô gần về Tôi đã tạt vào thư viện mượn mấy cuốn sách Tất cả đều là sách về não và thần kinh Gần đây trong vòng 2 giờ trước khi ngủ Tôi giờ ra đọc và vận dụng lý lẽ Để giải tình trạng xảy ra với mình Chẳng hạn cuốn sách tôi đọc hôm qua viết như sau Trước đây người ta tin rằng trong não bộ tồn tại những thứ siêu nhiên Như thần thánh hay linh hồn và chúng chỉ phối con người Nhưng thật ra não là do vật chất cấu tạo Tất cả các hoạt động của não đều có thể lý giải bằng tác động qua lại của vật chất Ở điểm này, chúng chẳng khác nào máy tính, nhưng chức năng cơ bản của máy tính là trả lời lần lượt từng mệnh đề được đưa ra. Còn não người về lý thuyết là một hệ thống hỗn tạp, có thể nói sự khác biệt đó là nguồn gốc cho tính sáng tạo của não. Ngoài ra, vì các tế bào cấu thành hệ thống thần kinh não vốn mềm xẹo, nên hệ thống này có thể thay đổi nhờ quá trình học hành và trải nghiệm. Trong khi đó, năng lực học tập của máy tính chỉ giới hạn phạm vi phần mềm, chưa phần cứng thì không thay đổi. Cũng có nghĩa não và máy móc khác nhau ở chỗ Chúng có thể tự biến đổi mình Để các chức năng hoạt động tốt hơn Cái từ biến đổi ong ong trong đầu tôi Thực sự không còn từ nào thích hợp hơn Để miêu tả hiện trạng của tôi nữa Biến đổi Mà lại là một sự biến đổi to tát chưa được định dành Chỉ có điều sự biến đổi này từ đâu mà xa Tôi chưa tìm được đáp án Thỏa đáng Trước đây chưa có ví dụ lâm sàng nào như của tôi Nên sách vở không thấy gì Nhưng không thể để mặc được Tôi cần phải tìm ra hướng giải quyết Vẽ tranh cũng là một cách Cho dù có hơi ấu chỉ Tuy nhiên tôi nhìn không vẽ mà nghĩ Tay cầm bút nhưng lòng đâu còn hăng say như trước Tại sao chứ Ước mơ trở thành họa sĩ cũng đã rời xa tôi rồi Tôi buồn bút chỉ Và lấy một mảnh giấy trong ngăn bàn Trên đó viết số điện thoại Và địa chỉ người hiến mà tôi ghép lại Ở văn phòng tuyến sĩ Dô Tên cậu ta là Sekiya Tokyo Hình như bố cậu ta Có mở một quán cà phê Ông tiến sĩ đã phủ nhận ảnh hưởng của người hiến lên người nhận Nhưng mối nghi ngờ này vẫn cứ âm hì trong đầu tôi Nếu tính cách và sở thích của tôi không còn giống ngày xưa Thì hiện nhiên nó là của người hiến não Khác với ông tiến sĩ Tôi không thể cười cho qua trước khả năng này được Tôi sẽ thử đến nhà Sekiya một lần Biết đâu tìm hiểu về cậu ta Thì sẽ khám phá thêm được điều gì Tôi gấp mảnh giấy lại và cầm bút chì lên lần nữa Bất kể thế nào Giờ làm được gì thì cứ làm đi Tôi gắn lên tinh thần Cuối cùng cũng hoàn thành bàn phát họa Đúng lúc đấy chuông cửa gieo vàng Tôi mở cửa Megumi đứng đó Chào anh Em tươi cười nói Chào em Tôi đáp mà thấy bối rối Đã bao nhiêu ngày không nghĩ đến Megumi rồi Đây là cảm giác thực của tôi hiện tại Buổi hẹn hò thứ bảy tuần trước Sống dậy trong đầu Không còn vui như xưa nữa Tôi muốn tin rằng chỉ có lần đó là như vậy thôi Có lẽ bị tâm trạng dối bời chi phối Tôi buột miệng lạnh lùng Có chuyện gì Nú cười vụt tát trên gương mặt mềm Megumi Ánh mắt em dao động Toi rồi, tôi nghĩ nhưng đã muộn Quả nhiên em nói Không có gì đặc biệt cả anh ạ Em chỉ muốn trông thấy anh thôi Em làm phiền anh à Tôi hối hận, tôi đã nói nàng chẳng ra cái gì Và để Megumi khỏi bất hẳn Tôi đã nặn ra một nụ cười giả tạo À không, không phải đâu Đúng lúc anh đang nghỉ ngơi Cũng vừa vặn đang muốn gặp em Tình cờ quá nên anh bất ngờ thôi Tôi tức giận chính bản thân mình vì lập liếm vụng về Tại sao tôi không thể nói cho tự nhiên hơn Em khỏe không? Em khỏe ạ, công việc hơi bận nên không liên lạc với anh được Em vào được không? Megumi bắt hai tay sau lưng và ngó vào phòng À em vào đi Tôi mời Megumi Em bước vào và ngay lập tức thấy không vẽ À anh vẽ tranh à? Cho vui em mà không phải vẽ nghiêm túc đâu Tôi phân trần vì mấy ngày trước đã nói với Megumi rằng tôi sẽ không vẽ tranh nữa Anh bắt đầu vẽ cái khác rồi nhỉ Em chăm chú quan sát bức tranh và nhận xét Anh từng nói là không thích vẽ cảnh vật cho lắm Vậy nên mới nói là vẽ cho vui mà Cái gì cũng được ấy Nếu có lọ hoa thì anh sẽ vẽ lọ hoa Thật không may là ở đây chẳng có gì cả Vậy à Nét cười của Megumi có phần gượng gạo Nhưng bố cục khác rồi anh nhỉ Cái bàn hay không cảnh cửa sổ Anh không tả thực nữa rồi Phần nào thôi, tôi đáp Thật ra quả là cách vẽ rất kỳ quạc Tôi đã tái hiện chính xác Nửa phải bàn ở bên phải tranh Nhưng vào đến giữa tranh thì cái bàn lại biến mất Thế chỗ nó là phong cảnh cửa sổ Chạy sang hết tới bên trái Cửa sổ cũng chỉ có nửa phải Bên trái biến mất rồi Thử nghiệm cái mới à Không tỏ tát như vậy đâu Tôi nói và đầy cả khung lẫn giá và sát tưởng Mẹ gục đứng ở chỗ bếp pha trà đá Rồi đặt ly vào khay mang đến giữa phòng Chúng tôi ngồi xuống đối diện nhau qua cách hay Ở nhà máy có gì khác không anh? À không, không có gì Vậy à, còn em nhé Hôm nay em sẽ tiếp một vị khách rất kỳ quạc Như thường lệ Mekumi mở đầu chuyện Bằng chuyện ở tiệm họa cũ Em kề mà cười ngặt nghẽo Tôi chẳng thấy gì thú vị Nhưng vẫn cố gượng cười phụ họa Với cả hôm qua tiếp đó là chuyện trên TV Chuyện thể thao Câu chuyện của Megumi giống như Cảnh nhánh vươn toả Lại đem sầu chữa với nhau như chàng hạt Không có tính thống nhất Cũng không có trọng tâm Mà có lẽ là chưa bao giờ có Tôi bắt đầu ngỡ ngáy Miệng thì phụ họa Nhưng đầu óc không bắt kịp tư duy của em nữa Các cô gái trẻ đều thế này sao Lục nhận ra Megumi trầm ngâm nhìn tôi Sao vậy em Tôi hỏi Có chương trình tivi nào mà anh muốn xem à À không Sao Vậy Megumi mím môi Tại sao anh cứ xem giờ suốt thế Thế á Vâng anh nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác ấy Sao anh lại bận tâm đến thời gian ạ Vô thức thôi em Anh không chủ định chú ý gì cả Tôi vươn tay sang bàn Xoay mặt đồng hồ báo thức đi Đúng là tôi không cố tình xem giờ Nhưng quả thật tôi đang nghĩ khi nào thì cô ta về Sự thật này khiến tôi rầu sĩ Không có gì đâu em thật mà Tôi làm mặt tôi cười hết cỡ Em nói tiếp đi Đang nói đến đâu rồi nhỉ Nói đến cuốn sách bữa trước đấy anh Megumi lại mở máy Và tôi ép mình tập trung nghe Không được nghĩ lan màn đến chuyện khác nữa Tôi phải nhận thức được rằng Thời gian bên em đối với mình là đầy ý nghĩa và quý giá Em nói thế này chắc anh lại cho là Em đọc nhập tâm quá Đó chẳng qua là tình tiết trong sách thôi Nhưng em nghĩ đọc sách là một kiểu trải nghiệm Nên tất nhiên sẽ phải nghiền ngẫm Kiểu sống của nhân vật chính như thế là ích kỷ Bò bò giữ mình Lập luận của Megumi ấu trĩ, nhàm chán, nông cạn Tôi mê Tôi nghe mình như muốn chịu cực hình Nhưng tôi ép mình phất lờ sự khốn khổ của bản thân Tôi không được phép đánh mất cảm giác yêu thương Megumi Phải coi trọng tất cả ở em Kể cả từng lời em nói Chẳng mấy chốc tôi ngỡ ngấy khó chịu giọng Dòng gumi như vang lên ở rất xa Và miệng em nhúc nhích trước mắt tôi Như một sinh vật sống độc lập Tôi nắm chặt ly trà đá đã giống À đấy, em đã nói với bạn ấy về bộ xị si bộ phim xem bữa trước Em biết bạn ấy là fan của Miken Nhưng em vẫn cứ nói Dù gì thì để anh ấy đóng học sinh cấp 3 Cũng là quá khiên cưỡng rồi Nhưng bạn ấy bảo Cậu đừng nói nữa Mình chính vì không muốn trong bộ dạng cơ sừng làm nghé của anh Nên mới chịu không đi xem đấy Cả hai cùng cười ồ ra Cơn đau đầu xâm chiếm Và cảm giác khó ở bùa vây lấy tội Tai ủ đi Người đổ mồ hôi lạnh Một cơn tê bì chạy khắp châu thần Và cửa bắp cứng đờ ra Bạn ấy cũng có tầm phết Đến những cành nếp nhăn của My Ken hiện ra một một Thì bạn ấy nheo mắt lại Bảo làm thế thì trông tất cả đều là mờ Đúng lúc đó một âm thanh khủng khiếp vang lên giữa tôi và Megumi Đang say sờ nói dở Mồm vẫn há Em trốn mắt nhìn xuống Tôi cũng cúi nhìn Cây lì thủy tinh trong tay tôi đã vỡ Tại tôi bóp đấy Trà thì uống hết rồi Đá tàn làm ướt cả thảm và mảnh vỡ Cứa vào tay tôi Máu đỏ chảy ra từ vết rách Ôi tay anh bị thương rồi Megumi sực tỉnh kêu lên Hộp cứu thương ở đâu ạ Trong học tủ bếp Em lấy hộp cứu thương ra Kiểm tra cẩn thận tay tôi sát trùng và bồi thuốc vào Cuối cùng em quấn băng lại và hỏi Suốt cuộc là sao thế anh Không có gì Anh mạnh tay quá thôi Kể cả thế cái cốc cũng không dễ vỡ như vậy đâu Chắc nó bị nứt sẵn mà anh không để ý ấy Sợ thật Bằng bó xong Megumi bắt đầu thu dọn những mảnh thủy tình Em vừa cúi xuống Máy tóc nâu liền rũ xuống gò má lấm tấm tàn nhạc. Tôi nói. Anh xin lỗi nhưng tối nay hay là thu em dừng lại ở đây đi. Vẻ mặt mèo gục bỗng chốc đùm cứng. Y như mà nợ cảnh. Em từ từ nhìn sang tôi. Anh thấy tâm trạng không tốt lắm. Tôi nói tiếp. Anh nghĩ do công việc mệt mỏi quá. Đầu nặng nặng. Vì sao thế? Thì bảo mệt mỏi rồi còn gì. Gần đây anh hơi cố quá. Nhưng mèo gục nói với vẻ nghiêm nghị. Như thế thì em càng không thể để mặc anh được Hôm nay em ở lại được mà Vì mai không cần đi sớm Mét Tôi nhìn chầm chầm và em nhẹ nhàng nói Hôm nay không được Mắt em bắt đầu rưng rừng Nhưng em đã chớp mắt để ngăn lệ rơi và lắc đầu Đúng rồi Jun cũng có lúc muốn ở một mình mà nhỉ Vậy em dọn cái ly vỡ này rồi về Tại nguy hiểm mà Megumi đưa tay xuống định nhặt Nhưng tôi đã chộp lấy cổ tay em Khỏi, anh tự dọn được Chắc là động tác của tôi hơi thổ bạo Phía em lộ vẻ sợ hãi Tôi bối rối buông ra Em hiểu rồi Mẹ của thả những mảnh vỡ đã nhặt xuống đứng dậy Em về Để anh tiễn em Không cần Mẹ của lắc đầu sò dày Khi mở cửa em ngói lại Một lúc nào đó Anh sẽ nói với em chứ Hả Tôi ngẩn người Anh nói em nghe nhé Chuyện gì cũng được Anh có gì xấu em đâu Mẹ của lắc đầu hai ba lần Về mặt nửa cười nửa khóc rồi nói chúc ngủ ngon Và khuất xào cánh cửa Tôi đứng lặng cho đến khi không còn nghe tiếng bước chần nữa Rồi lưu cùi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ Lao thảm cẩn thận và bật máy hút bụi Nhờ đến hành vi kích động bàn nãy của mình Tôi cảm thấy chán nạn Thái độ đó là cái quái gì vậy Mày gục đã làm gì đến mức tôi phải bóp chặt cái ly thủy tinh Em chỉ đang nói chuyện vui vẻ thôi mà tao không bình thường Tôi cố tình nói thành tiếng Từng đâu làm thế thì sẽ khiến bản thân khách quan chấp nhận hiện thực Nhưng ngay lập tức tôi đột nhiên nhận ra Không hiểu vì sao tôi lại thốt ra từ tao Mà bình thường tôi không hề sử dụng Một nỗi bất an khó tà trào lên Thậm chí hiện ra một đoạn trong cuốn sách đọc tối quả Não có thể tự biến đổi mình Rõ ràng là trái tim tôi đang thay đổi Mac à, anh từng yêu em Nhưng cảm xúc ấy giờ không còn nữa Nhật ký của Hamura Megumi 3 Thứ năm ngày mùng 5 tháng 7 Mây mù Căn phòng đơn độc Mà mình thì cô đơn không diễn tà nổi Mình đã đến chỗ run với mong muốn xác nhận Run chưa hề thay đổi Nhưng mình đã nhìn thấy ở đó Một bức tranh quái gờ Mà nếu là run trước đây anh ấy sẽ không vẽ Vì ghét phải nghĩ đến Những điểm chàng lành Nên mình già vờ sôi nổi Cứ dây cà ra dây muống đủ thứ chủ đề vui vẻ Có thể nghĩ được Nhưng ánh nhìn của Jun vượt qua người mình, nhìn xa xăm đi đâu đó. Cố gắng thảm hại của mình đã vỡ tan cùng cái ly thủy tinh. Màu đèn thổi kẻ không kịp mất, nhưng mà màu cái gì mới được đây?